Thiên đàng du ký, hồi 24, lại dạo cung Trung Hoa, lắng nghe Trung Hoa đế quân thuyết pháp. Lửa cao manh áo đẫm mồ hôi, quạt trúc gió trong mát mẻ đời. Buôn bán ganh đua tham lợi lộc, học làm én lượn sống đi thôi. Tế Phật, ngày hè nóng nực không mưa móc, mọi người cảm thấy tim phồng khí khô. Đất đai cũng quá khát nên mở lớn miệng chờ đổ mưa xuống. Con người sống trên đất, phải lo tích trữ nước đạo đức, làm mưa móc ngọt ngào rửa sạch trần gian. Sương trong mới khiến sự sống tương bừng đua nở, sinh mệnh hết khô khan cằn cỗi. Hôm nay, Thầy lại hướng dẫn trò ngoan dương sinh, dạo thăm cung Trung Hoa vào bái hội Đức Hoàng Lão. Để kính xin Ngài khai mở lý đạo siêu diệu. Chuẩn bị lên đài sen. Dương sinh, thưa, con đã chuẩn bị xong. Kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới nơi. Chúng ta nên đến bái hội Đức Hoàng Lão. Để lắng nghe Ngài ban lời chỉ giáo. Dương sinh, nay được nghe Đức Cao Minh thuyết pháp. Để mở trí, quả là... Phúc đạo sâu dày, cảm tạ ân sư đã có công hướng dẫn. Tế Phật Đó là mệnh trời rưu rùi, là công lao cùng nhiệt tâm của Thầy trong việc phổ độ chúng sinh, là sự cứu độ được rất nhiều người của dương sinh. Thầy rất lấy làm vinh dự có được một môn đồ như con. Hôm nay dạo thăm tam giới, cũng là do trời sang sắp đặt, phải hết sức nhẫn nhịn gánh trách nhiệm thì công việc viết sách Thiên Đàng Du Ký mới chóng hoàn thành, nhiệm vụ phổ độ chúng sinh mới mau hoàn tất. Hãy gắng lên. Dương Sinh cảm tạ ân sư đã rủ lòng thương xót chỉ giáo cho con. Con xin tuân lệnh các vị đắc đạo cao minh tại tầng trời ngũ lão, vị nào vị nấy tướng mạo trang nghiêm, đạo khí phi phàm. Tin rằng các vị đó đã mất rất nhiều công phu khổ luyện ngày nay mới thành tự trên trời dưới đất đều giống như nhau phải chịu gian lao khổ cực mới có thể thu hoạch được kết quả tới nơi thánh địa hoàng lão cư ngụ lòng cảm thấy buồn không hiểu tại sao Tế Phật đợi lát nữa thỉnh giáo đức Đế Quân sẽ rõ lý do Dương Sinh thưa phải Đệ tử xin cúi đầu kính lạy đức đế quân. Hôm nay, đệ tử theo ân sư tới thăm đất thánh quý báu. Kính xin đức đế quân khai mở trí tuệ, cùng chỉ rõ bến mê cho đệ tử được tỏ tường. Hiện giờ, đệ tử cảm thấy lòng buồn giàu bứt dứt không yên, không rõ nguyên do tại sao. Đế quân, dụng tâm của chúng sinh chứa đầy lửa tham dục, không có lấy một giọt nước Pháp cam lộ tưới tắm. Ngẫu nhiên, một giọt mưa đổ xuống, họ bèn chiếm chọn làm của riêng, không chịu chia sớt cho kẻ khác lấy một giọt. Không ngạc nhiên là bởi tâm chúng sinh bị bít kín, động loạn đói khát, nên thiết nghĩ dẫu khí lạnh, nước băng, cũng khó làm cho nó lắng tĩnh nổi. Tâm con người vốn mơn mởn, tươi tốt như cỏ xanh lá thắm, song chỉ vì bị lửa dục thiêu đốt cháy rụi Cho nên đời sống tinh thần đang tươi mới trở thành khô héo Đất báu đạo vàng biến thành than đen Đất vàng đã biến mất Lửa bạo lan tràn khắp trốn khắp nơi Vì sự biến hóa dưới đất Mà trên trời cũng có cảm ứng Đó là lý do tại sao dương sinh đã lên tới trốn này Mà lòng còn cảm thấy âu sầu buồn bã Dương sinh Thì ra nguyên nhân là như vậy. Đế quân, hôm nay tôi hướng dẫn Dương sinh đi tham quan phong cảnh kỳ diệu của cõi trời hoàng lão. Dương sinh, cảm tạ Đức Đế quân đã tận tình chỉ giáo. Ngài hướng dẫn chúng tôi dạo thăm khắp trốn, trong lòng vô cùng cảm kích. Tới nơi thấy một nông trường lớn rộng. Hoa cỏ cây cối tốt tươi, kết trái nhiều vô số kể. Có cả lúa. Và mía làm đường giống hệt cõi trần thế. Nơi đó có phải dương gian không? Đế quân, đất đai dưới trần đều do linh khí của tôi biến hóa mà thành. Trời cũng ở tại nhân gian, nhân gian cũng giống trên trời. Con người đầu đội trời đạp đất, kẻ tuân theo chính đạo. Đất họ đứng là đất yên, đất lành. Nếu như đem khoảnh đất nhỏ yên lành vui tươi đó mà mở rộng ra ắt là trở thành thế giới thiên đàng vĩ đại Tất cả những gì ở nơi đây có, nhân gian đều có cả Những cái hiện ra trước mắt dương sinh Đã giúp cho sự hiểu biết về thiên cơ rất nhiều Kẻ có duyên sẽ tự cảm ứng về cảnh mà giác ngộ Những ruộng lúa kia nước thừa thải phân không thiếu Cỏ dại trừ sạch Do đó, kết được nhiều hạt Những bông lúa kia lại còn cúi, dạp đầu Kính chào dương sinh nữa đấy Con người nếu như học được tinh thần này Nhất định đạo quả sẽ gặt hái được nhiều Những vườn mía này vì đất quá cứng không có nước tưới Mía mọc lên vỏ cứng, ruột mềm, thân thẳng Nước nhạt nhẽo, ăn chẳng ngon lành Hẳn là không được người ta ưa thích Chúng xanh cũng giống như cây trái Có loại kiên cường bất khuất song lại vô tình vô vị Những loại người này chắc chắn kẻ khác sẽ nhận ra rằng Mùi vị của nó không phải là mùi đạo Con người vốn là một hạt trùng tử Từ cõi hỗn nguyên giáng xuống thế gian Rồi mới khôn lớn thành người Tiếp tục nở hoa kết trái sinh đẻ nuôi nấng để nuôi dõi đời sau Còn ngược lại chắc chắn sẽ không đứng nổi trên đất thực, không hết lòng vì thiên chức, đem nguyên khí và đạo đức của trời phú cho trôn vùi hết sạch, thậm chí còn sinh giặc trên mặt đất, dùng gươm giáo sát hại sinh linh, ngọn cỏ cũng chẳng chừa, song sát hại đời sống đồng loại cùng một loài, chính là tự giết đời sống trí tuệ cùng đạo căn của chính mình. Cuối cùng thì những kẻ dùng võ lực, Đều không được đạo siêu diệu của hoàng lão chấp nhận. Thật đáng tiếc thay. Ba tóc trên đầu chúng sinh có thần minh. Ba tóc dưới đất nơi chúng sinh đứng có đại đạo. chớ quá coi thường. Chân không đi nẻo tà. Át sẽ đi trên đường đạo. Tay không nhúng vào chuyện bất nghĩa. Át thò tay là với tới ngay thiên đạo. Tu đạo chẳng khó khăn. Chỉ cần... Tay chân đi đứng hành động, Nhất nhất tuân theo quy củ là thành công ngay. Thực quá đơn giản. Dương sinh, lời dạy của Đức Đế Quân quả là siêu diệu. Thần minh ba tấp, trên trời thò tay có thể nắm. Đại đạo dưới đất chỉ cần đi một bước, đạt liền. Quả là đại đạo chẳng xa. Mà tại sao người xa đạo? Bởi vậy có câu nói, đầu đầu là đạo. Bước bước là đạo Bãi cát ở phía trước kia Lấp lánh rực rỡ vô cùng Mỗi một hạt cát đều sáng trang Quả là kỳ quan Chẳng rõ đó là loại cát gì Đế quân Đó là cát vàng, cát bạc Trên thế giới Người lại gia tăng nhiều Đất tăng ít Tốc đất tốc vàng Bởi vậy một chút đất cũng chẳng thể coi khinh Đất là chỗ đứng chân không có đất vạn vật nghiêng đổ tán lạn. Một hạt trùng tử vương vãi xuống nơi đất hẹp, nó cũng có thể sinh sôi nảy nở ra hàng ngàn vạn trái. Cho nên, đất rất quý, trung ương nơi cơ thể con người là mậu kỷ, thuộc hành thổ, được gọi là núi Linh Sơn. Mong người đời chăm lo bồi dưỡng một sớm thành công, cũng có thể đơm bông kết trái, luyện thành một đứng chân nhân. Tế Phật, Dương sinh hãy kể lại những điều vừa thể ngộ được xem sao. Dương sinh, hoa tâm đầu cành đóa đoá, đoá khai, mặt tỏ mỉm cười hiện như lai, đạo màu chẳng xa ngay nơi gót, lọng thinh trong mắt một tiểu hài. Thưa, Đức Đế Quân những lời con vừa trình tâu ngài thấy ra sao? Đế Quân, hoa nở trên đầu cành, hạt rơi dưới chân sinh. Sinh diệt cảnh thay đổi Thoát xác hiện chân linh Hay Để tôi hướng dẫn Dương Sinh Tới phỏng vấn mấy vị cao minh đã đắc đạo Dương Sinh Cảm tạ Đức Đế Quân hết lòng hướng dẫn Tới nơi thật rất nhiều vị tu sĩ Họ đi đi lại lại dáng vẻ rất thành thơi Toàn thân người tòa hào quang Ngoài ra còn có Một số vị đang tọa thiền Điều hòa hơi thở để dưỡng thần. Tới thăm thế này liệu có làm phiền quý vị đó không? Đế quân, đệ ngại, Dương Sinh phải lợi dụng cơ hội này phỏng vấn họ về kinh nghiệm tu hành đắc đạo trong thời gian qua để gây phấn khởi cho người đời. Dương Sinh, thưa đương nhiên là phải như vậy, con cũng không ngại ngùng e lệ. Vị tu sĩ cao minh này đạo khí hơn người nhưng vóc dáng lại giống một bác nông phu. Thưa Thánh Thượng Cao Minh, xin Ngài cho đệ tử được rõ về những kinh nghiệm tu đạo mà Ngài trải qua. Hoài Đức chân Nhân Trong lúc thiền định và điều hòa hơi thở, tôi đã thấy linh quang của Dương Sinh từ trần gian bay tới. Tôi chẳng hề tu đại đạo. Hôm nay có địa vị này là vì suốt đời tôi tôn trọng Giữ gìn luân thường đạo lý, khi đi đứng không hề sai lệch một bước. Tôi trú ngụ ở cạnh một làng, cây ruộng để nuôi thân. Nhân có một người cha thuộc nhà nghèo, nhưng rất kính thần trọng Phật, thường giảng cho tôi nghe những chuyện sử tích xưa kia, nói về lẽ nhân quả báo ứng. Từ bé đã được dạy dỗ hướng dẫn sống theo tinh thần đạo lý, để bồi dưỡng tâm từ bi Nên những khi làm cò ngoài đồng, hễ gặp ếch nhái hay con cái của nó, tôi đều hết sức bảo vệ, để nó được tiếp tục sống yên ổn trong khoảng tiểu thiên địa của nó. Sau khi gặt hái kết quả, tôi thường mang rau trái biếu hàng xóm dùng, mọi người vô cùng sung sướng, suốt đời không bao giờ khạc nhổ tiểu tiện bậy bạ hoặc trử trời trách đất. Tôi dáng sinh xuống trần, Đối với đất môn phần kính trọng Không hề phá hoại các long mạch ra sức bổ dưỡng địa linh Trồng cây hoa màu, Giúp đất đai phát huy linh khí Nuôi nấng chúng sanh Giúp đỡ chúng sanh Không ngờ tôi làm như vậy Lại đắc địa đạo Tức đạo đất Giữ gìn nhân luân lại đắc nhân đạo Tức đạo người Người là hiện thân của đất Đất là hiện thân của trời Do đó mà chứng được thiên đạo Tức đạo trời Sau khi lìa đời Tòa án âm phủ xét thấy tôi không có tội Mà còn có công Nên được phép lên cõi trời hoàng lão Luyện đạo tại cung Trung Hoa Cảm thấy được hưởng vinh quang tối thượng Đế quân Nhất cử nhất động đã tuân theo đúng lẽ đạo Thì chẳng cần phải vào núi sâu tìm đạo Mà các việc làm Cốt sao tu được nhân Tích được đức Bồi dưỡng được tính từ thiện Luôn luôn ôm ấp hoài báo cứu độ chúng sinh Vô hình chung Linh khí nơi bản thân gia tăng góp nhỏ thành lớn Cuối cùng linh khí đó sẽ ngưng kết Hành vị chân nhân cao sáng Ngay tiên Phật lúc còn sống Cũng luôn luôn coi việc cứu độ chúng sinh Là trách nhiệm của mình Tùy theo hoàn cảnh mà tu luyện thân tâm nhà nông căn cứ vào thời tiết để gieo trồng hẳn là huê lợi sẽ thu hoạch được thành quả lớn lao do đó mà hiện nay các hãng các xưởng phải cần nhiều chuyên viên chỉ gắng làm việc thật cẩn thận không phản bội thiên lý loại người có thiện tâm như thế chính trời cũng muốn thâu hồi về cõi đất yên lành để gieo trồng các trùng tử người đời chớ khinh thường vậy Tế Phật Tới đây đã dạo thăm xong một phần của cõi trời ngũ lão. Cảm ơn tất cả những gì Đức Hoàng Lão đã ân ban để giúp dương sinh đạt được lễ đạo siêu diệu. Chúng sinh rồi đây cũng nhờ đó mà khai mở trí tuệ. Tam thanh ngũ lão là tinh hoa của đại đạo. Ý nghĩa ảo diệu đã được tiết lộ hết ở đây. Chúng sinh phước đức sâu dày mới được may mắn coi sách quý này. Mong những ai khi đọc xong thiên đàng du ký, hãy tĩnh tâm thể ngộ lý đạo cao siêu ở trong đó. Cần nhất là đừng phóng ngựa xem hoa, lơ là sẽ gặp lỗi lầm, không làm đúng như lời dặn, sẽ chẳng nhìn thấy trái quý ẩn sau đám lá hoa tươi tốt. Đế quân, hai vị cực khổ nhưng công lao cao vời, vì đã thân chinh lên học hỏi thẳng tại cõi trời về lý đạo để viết thành sách. Hy vọng người đời, sau khi đọc xong sách này, đều được lên thiên đàng hoàng lão. Tôi cũng mong được tiếp đón quý vị tại nơi đây. Dương sinh, khấu đầu lễ tạ Đức Đế Quân đã chỉ rõ bến mê, ơn ích biết là bao nhiêu. Theo Thầy trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, Dương sinh xuống Đài sen hồn phát nhập thể xác